Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3927 Chuyện âm cầu viện Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Khí thôn Sơn Hà Những ma tộc giáp sĩ này Mang đến rung động thật đúng là không như Bình thường Mà bọn hắn bất quá là tiền phong mà thôi Ngay sau đó Thê Lương tiếng kèn chuyện vào lỗ tay Từ đối phương Trong trận lại bay ra vô số ma thú Dầm dạp chẳng chịt như là châu chấu Không chỉ có số lượng làm cho người liếu lưới Mỗi một đầu ma thú hình dáng tướng mạo cũng tất cả không giống nhau Có hình như côn trùng Có giống như là nổi điên giã thú Toàn thân tản mát ra ngập trời lệ khí Hung giữ hướng về phía trước Xông lên mà đi Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng này khí thế. Đương thật khiến cho người ta liếu lưới. Tiến công đã bắt đầu. Ngân đồng thiếu nữ sắc mặt âm trầm vô cùng, một mảnh dài hẹp mệnh lệnh. Tuyên bố xuống dưới trận pháp sư nhóm thao túng cấm chế đã bắt đầu. Cường thế phản kích. Hộ phái đại trận mặc dù công phòng nhất thể nhưng loại tình huống. Này tiến công tựu là tốt nhất phòng ngự. Nếu không, một mặt phòng thủ nhất định sĩ khí sa sút Mà dựa vào cấm chế các thì có thể lớn nhất hạn độ đem đối phương có. Sinh lực lượng tiêu diệt ở chỗ này. Ngân đồng thiếu nữ mạch suy nghĩ thập phần rõ ràng. Tục ngữ nói thiện giả bất lai, like, lai like giả bất thiện, hôm nay thông minh. Nhất lựa chọn tựu là cố thủ đời viện binh. Tiên đạo Minh Đại hội đã chấm dứt, dùng hai vị sư để tính cách tuyệt. Sẽ không ở bên ngoài làm nhiều trì hoãn, lúc này nhất định đáp tại Hướng tông môn đuổi đến. Ngân đồng thiếu nữ như thế phỏng đoán có thể trên mặt hay vẫn là khó. Tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng, sâu kín thở dài đáng tiếc tin tức. Chuyện lại không xuất ra đi, nếu không, lâm sư để trở lại tốc độ nhất. Định còn phải nhanh hơn một ít. Sư tỷ không cần phải gấp. Như vẹn vẹn là truyền lại. Tiểu mùi vẫn có. Biện pháp địa phương. Âu Dương cầm tâm thanh âm truyền vào trong lỗ. Tai. Cái gì để mỗi người có biện pháp cùng bọn họ liên hệ. Ngân đồng thiếu nữ không khỏi đại hỷ. Ân. Âu Dương cầm tâm cũng không nói nhiều. Tay áo hất lên. Nhất chương phủ. Lộc bay vút ra đầu ngón tay. Này phù lục cùng lòng bài tay lớn nhỏ kém phản phất. Lại mỏng như. Cánh ve. Lại là hơi mở địa. Thượng diện phù văn pha tạp. Một cố thần. Bí khí tức tỏ khắp mà ra. Đây là. Ngân đồng thiếu nữ trừng lớn mắt châu. Còn đây là phu quân trước khi đi đưa cho ta một chương đưa tin linh. Phù nghe nói là dùng chân linh tài liệu luyện chế mà thành. Mặc dù. Cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể ngay lập tức cho đến hơn nữa. Muốn chặn đường nó cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Âu Dương cầm tâm thanh âm chuyển vào lỗ tay, sau đó ngọc thủ nâng lên. Một ngón tay hướng về phía này phù lục điểm đi theo động tác của. Nàng, phù lục rõ ràng không gió tự cháy đi lên. Trong ngọn lửa, ẩm ẩm có một chuyến văn tự hiện hiện. Một chút lập, lòe, sau đó liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, nhìn vạn giảm bên ngoài, một đảo kinh hồng nhanh như điện. Chớp, nhìn kỹ, nhưng lại một chiếc phi thuyền, lâm hiên cùng thiếu. Niên họ long ngồi ở mũi thuyền, đang tải nâng ly rượu ngon. Lần đi đông rủ quốc, tham gia tiên minh đại hội bao nhiêu tuy nhiên. Gặp một ít khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là thuận. Lợi, Lâm Hiên lấy được minh chủ. Chính như Ngân Đồng Thiếu Nữ suy đoán. Hai người không có làm nhiều. Trì Hoãn đã khởi hành trở về Tổng Đà. Đoạn đường này tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt. Hai người đem rượu và thức ăn xuất ra ở đầu thuyền một bên uống. Một bên nói chuyện phiếm. Xem cảnh sắc đồng thời, Lâm Hiên cũng vui lòng. Chỉ điểm một ít thiếu niên họ long tu luyện bí quyết. Đối phương tự nhiên là lấy được chỗ ít không nhỏ. Đối với Lâm Hiên, càng thêm mang ơn. Hắn hôm nay đắt là tiểu độ kiếp kỳ, tuy nhiên kiếp này đều khó có khả. Năng đột phá, nhưng đạt được Lâm Hiên giảng thuật tu luyện tâm đắc. Nhưng có thể đem thực lực tài vốn có trên cơ sở lại đề thăng một ít. Thậm chí liền Thọ nguyên cũng có thể kéo dài dài hơn nhiều. Còn đối với Lâm Hiên mà nói, sư huyên sư tỷ gần đây đợi chính mình. Không tệ, dùng Lâm Hiên tính cách tại đủ khả năng dưới tình huống. Đương nhiên cũng sẽ không gheo hiệt hồi báo bọn hắn một chút. Hai người chính nói chuyện phiếm được vui vẻ, đột nhiên Lâm Hiên lại. Nhớ mày! Lâm sư đệ, làm sao vậy? Thiếu niên họ long trên mặt toát ra vẻ tò mò, hắn cũng không có cảm. Thấy bất luận cái gì không ổn. Lâm hiên không có mở miệng, mà là tay áo hất lên, lập tức, một đảo hỏa. Quang theo bàn tay của hắn phía trên hiện ra đến. Hướng chính giữa tổ lại, một chương mỏng như cánh ve phù lục hiện hiện. Mà ra thần bí đến cực điểm. Sau đó một chuyến văn tử ở phía trên hiện lên. Lâm Hiên thấy rõ ràng. Sắc mặt lập tức cuồng biến rồi. Sư đệ xảy ra chuyện gì? Một bên thiếu niên họ long như cũ là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Đương nhiên. Bản năng cũng phát giác được không ổn. Tâm không khỏi thoáng cái nhấc Lên. Tổng đà xuất hiện đại lượng vực ngoài thiên ma. Hôm nay chính nguy. Tại sớm tối. Lâm Hiên từng chữ nói ra thanh âm chuyển vào trong lỗ, tai. Cái gì tổng đà xuất hiện thiên ma đại quân, điều này sao có thể? Thiếu niên họ long nghẹn họng nhìn chân chối trên mặt tràn đầy vẻ khó. Tin ngu huyên nếu là không có nhớ lầm, vân ẩm sơn phủ cận, phương. Viên trăm vạn giảm ma tộc cứ điểm đều bị san thành bình địa mất, nhưng... Thiên ngoại ma đầu kia đến tột cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được? Bất quá cầm tâm đã phát ra cầu. Cứu chuyện âm phù chắc chắn sẽ không có sai. Lâm Hiên thở dài thanh. Âm truyền vào lỗ tai. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ đâu rồi? Hôm nay khoảng cách tổng đà. Rất xa, nước xa không cứu được lửa gần. Sư đệ hôm nay đã là tiên đạo. Minh chi chủ có thể mệnh lệnh vân ẩm sơn phủ cận còn lại thế lực. Tiến về trước tăng viên đâu này. Thiếu niên họ long sốt ruột mà nói. Cách này lại không ổn. Lâm Hiên lắc đầu sò. Vì sao? Thiếu niên họ long hôm nay là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Sư huyên ngươi bình tĩnh một chút. Không nói đến vân ẩm Tông phủ cận. Cũng không có gì cường đại tông môn ra tổ tự tính toán có. Ta cũng không nên ra lệnh cho bọn họ tiên đảo minh dù sao chỉ là tất cả thế. Lực rời giặc liên hợp mà lại vừa mới thành lập mặc dù là minh chủ. Cũng làm không được nhất ngôn cửu đỉnh tình trạng muốn bọn hắn đi. Viện trợ vân ẩm tông không khác thiêu thân lao đầu vào lửa quá ép Buộc rồi. Lâm Hiên thở dài nói, hắn nhìn vấn đề đã đến nói chúng tim đen tình. Chẳng thực làm như vậy, không chỉ có không chiếm được viện trợ, ngược. Lại dễ dàng thu nhận phản cảm. Cái kia? Phải làm gì đâu này? Thiếu niên họ long lo lắng lo lắng. Mở miệng, hắn hôm nay là ruột gan dối bời rồi. Còn có thể như thế nào, mau chóng chạy về Tổng Đà chỉ là cái này phi truyền là không thể dùng, chúng ta dùng độn quang chạy đi, gặp phải. Tiên thành tận lực vận dụng truyền tống trận. Cũng chỉ có thể như thế. Việc này không nên chậm trễ, hai người dưới loại tình huống này tự. Nhiên không dám trì hoãn, Lâm Hiên tay áo phất một cái, nhưng thấy vòng bảo vệ màu xanh lá lóe lên, đã đem cái kia phi thuyền thu vào. Sau đó lâm hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đem thiếu niên họ. Long bao khỏa đi vào, nhanh như điện chớp biến mất ở chân trời rồi. Sở dĩ làm như vậy, là vì lâm hiên toàn lực làm độn quang tốc độ so. Thiếu niên họ long nhanh đâu chỉ gấp đôi tục ngữ nói, cứu người như. Cứu họ, vân ẩm tông nguy tại sớm tối, sớm một khắc chạy trở về, chúng Đồng môn được cứu vứt hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Lâm Hiên bên này người đi đường tình trạng lại không đề nói sau vân. Ẩm tôn chiến đấu đã là kịch liệt vô cùng. Đối mặt vực ngoại thiên ma trùng kích hộ phái đại trận hoàn toàn mở ra. Theo trong mây mù phun ra từng đảo cột sáng còn có vô số lôi họa. Như mưa đánh tiêu hà hướng phía địch nhân tản ra.